anh em ta vừa ăn vào bàn bạc việc làm sau này. Tôi ngầm thấy bất ổn, lão cọm già Hồng Cốc này quyết đeo bám tôi đến cùng đây mà. Giờ đã tới quán cơm đầu ngõ rồi. Tôi thoạt nhìn thì thấy hóa ra là một quán mì trộn. Vội đánh lảng đi, nói với mọi người. Bác mình có hảo ý mời anh em ta dùng bữa tối này, nhưng tôi thấy muộn quá rồi. Ta cũng đừng chật chém bác ấy nữa, cứ vào đây rồi cùng nhau ăn bát mì trộn là được. Bác ở Bắc Kinh cũng lâu rồi nhỉ.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 Thịt dê nướng ở Khảo Nhục Quý, thịt dê xỉ giàu ở Nguyệt Thịnh Trai, mùi vị thịt dê nhúng tái xào nướng tầm xỉ giàu đều có thể gọi là tuyệt đỉnh đệ. Bác mình thống tạm muốn mời cơm, chúng ta cũng không thể từ chối thỉnh tình của bác A được. Chẳng bằng đi Khảo Nhục Quý đi, ok không? Bị trộn quả thật là ăn chẳng ra gì cả. Mình lúc hiện giờ chẳng là nghèo thật rồi. Vừa nghe tiền béo bảo muốn đi Khảo Nhục Quý, vội nói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 Chúng tôi chọn lấy một bàn sạch sẽ ngồi quây lại, gọi mấy chai bia và rượu nhị quát đầu. Chẳng lâu sau, nhân viên phục vụ đã bưng lên cho mỗi người một bát mì lớn. Tiền béo không vừa ý cho lắm, cơ quán trách mình thúc tiếc tiền. Sang vàng hôm nay rất hứng khởi, vừa ăn mì vừa tán. Mì xào lật vuông và thủy thu phiến đều là những món ăn của người Bắc Kinh nghèo. Sòng món mì trộn Bắc Kinh này thì nghèo ăn theo kiểu nghèo, giàu ăn theo kiểu giàu. Kể món mì này mà muốn cầu kỳ ấy đi phải nòm cách ăn tinh tế lắm đấy. Nhưng tinh hay không lại phải xem ở những thứ rau dưa ăn kèm. Rau dưa ăn kèm một là phải đủ, hai là phải tươi. Cỏ cầu, đậu vỏ xanh, hương thúng nhỏn, rau hè luộc qua cắt thành đoạn, ngọn rau cần, lát màng tây, tỏi giang chó phải tách làm đôi, chân giá đỗ chớ để lại, dưa chuột cau gái cắt thành sợi. Ăn thấy ngon làm lần lượt, luộc đậu đũa trộn thêm cả rốt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 Hàng già ngày một nhiều, hàng thật ngày một hiếm, chỉ trông chờ vào việc buôn bán để kiếm bát cơm mây mà, sờ muộn cũng chết đói. Tuy tôi có nhẫn lực, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt thì liệu thu mua được mấy món đồ xịn. Nghe nói ở vùng núi Mạn Hồ Nam Hồ Bắc có rất nhiều cổ mộ, chẳng thà ta nhân cơ hội đến vài lỗ lớn, từ giờ đến chết đỡ phải lo chuyện cầm áo. Ý tôi đã quyết, sao vẫn phải nghe xem cách nghĩ của tiền béo thế nào? Bèn hỏi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 Mấy việc nặng nhọc ấy rồi lại chẳng vào tay tôi với cậu nhất. Tôi nói cho hai vị biết đấy, thích đi đổ đấu hai vị bắt tay nhau mà đi đổ, chẳng ai ngăn cả các vị. Cái trò đổ đấu ấy anh em tôi chớ chán rồi. Nay mài thằng béo tôi đi Mỹ làm giàu thôi. Lời của tên béo quá thẳng thắn, quá bất ngờ, khiến mình thúc và răng vàng không nói được câu nào. Răng vàng thần ngợi ra một lúc lâu, rồi mới hỏi tôi. Anh nhất ơi, chuyện chuyện này là thật sao? hay anh quyết định đi Mỹ cùng Sơn Lê Dương thật sao. Nhưng nhưng nhưng nước Mỹ có gì hay ho cơ chứ? Tùy văn minh vật chất của Mỹ phát triển, sang cùng chẳng có gì xuất, không nói các nơi khác, tôi nói riêng Bắc Kinh của ta thôi. Trăng sáng ở thiên đàng, gió ở Trường Thành, sư tử đá ở Cấu Lư Câu, cùng bắc ở Đàm Trích tự, rồi nào Đống Sơn, Tây Đơn, Cổ Lâu, Di Hỏa Viên với năm đàn tám miếu, rồi nào Vương Phủ Tỉnh, Lưu Ly Xưởng, Phan Gia Viện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 Không nỡ rời xa mảnh đất đã thấm đẫm máu và nước mắt của đồng đội, cả không nỡ xa người thân và bạn bè. Sau khi ở tại tàn, tôi mới phát hiện ra rằng, tôi và tiền béo ngoài việc đổ đấu già thì chẳng biết làm gì khác. Gánh tư duy của chúng tôi đã không theo kịp tiến bộ của xã hội. Điều này chỉ có thể nói là một sự bi đát. Hơn nữa đã đi nhiều nơi, thấy nhiều món đồ thần bí trong cổ mộ, tôi có một cảm nhận rằng có những thứ cứ để chúng vĩnh viễn ở lại trong lòng đất thì tốt hơn.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 Từ đó sẽ khiến trò vô số sự đấu đá, chém giết tận nhà. Tất cả mọi tội nghiệp tạo ra bởi minh khí, nếu xét về căn nguyên, e rằng sẽ đều quy kết cho một kim hiệu úy, nhược kẻ đã bới chúng lên. Tôi nói với răng vàng. Dừng thử trong cuộc đời ảm đạm của chúng ta senn, thật quá gập gạnh khúc khỉu, đắng cay đã trải, tội vạ cũng từng, thế mà tận hôm nay, cũng chỉ mới ngon lên làm hộ cát thể, chẳng nên cơm nên cháo gì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 hợp đức môn hút hài hơi thuốc, làng trải cà hát suốt đêm thâu. Từ lâu đã có ba hình ảnh điển hình mang đậm dấu ấn Bắc Kinh, đó là kinh kịch, kẹo hồ lô bọc đường và tứ hợp viện. Tuyền Đao tôi mà phát tài thì mẹ kiếp, tôi cắm đầy que kẹo hồ lô lên tòa nhà cao tầng của đế quốc. Nói đoạn cả ba cùng cười ha ha, dường như giờ phút này ta đứng trên nóc nhà của tòa cao ốc bên Mỹ, thu gọn vào tầm mắt tất cả cảnh đẹp của đường phố Manhattan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 đến bị rồi thì đi đầu xem biểu diễn thoát y vũ. Ba người chuyện trò sôi nổi, vô hình chung Đài Minh Thúc ngồi dạt sang một bên, cơ hồ như lão không hề tồn tại. Tuy nhiên bản thân lão không thể quên mất sự tồn tại của mình được, lẩm nói. Có lần không thể, các chú tưởng ở bên Mỹ dễ kiếm chạc thẻ à? Mà nói đi cũng phải nói lại, báo vật bị tuần sang bên Mỹ quả thực không ít. Ngài nói trước bình thanh hoa, thần hóa thiên uyên đời nhà Nguyên. Món đồ sứ Trung Quốc đắt nhất trên thế giới, hiền nằm trong tay một nhà sưu tập đồ cổ, lại còn đại ngọc sơn thời Càn Long, gia công ở nước Mỹ, món nào cũng có giá trị khất cổ. Chàng thà tôi đi cùng các vị, ta cùng nghĩ cách đổi lấy chiếc bình đó lại, sau này đủ vốn rồi, còn có thể tiếp tục công việc buôn bán xác cổ. Buôn bán thứ ấy mới là cách kiếm tiền nhanh nhất đấy. Tôi nói với lão, bác muốn đi Mỹ là việc của bác, chúng tôi không có quyền ngăn cản.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 Còn cái đuôi cũng chẳng thể sống cùng Bắc nữa. Còn lại hai thằng phá gia chi tử, vô làm ăn này là lỗ hay lãi, bản thân Bắc không biết tính sao. Tờ thi có được giá trị hơn nữa, cùng chẳng thể nào bạc người sống được. Nói xong những lời này, kể như tôi đã tận tình tận nghĩa với mình thúc lắm rồi. Thấy ăn uống đã nọ nề, liền từ biệt lão, rồi cùng tiền béo răng vàng khuân đồ về phụ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 4 mệnh nhạn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 to nàng đã đón à hương sang Mỹ sắp xếp ổn thỏa trước rồi. Giáo sư Trần được chữa bệnh tâm thần ở Mỹ cũng đã hồi phục khá lên trông thấy. Lúc này trông thấy trên mặt hồ đóng băng, có rất nhiều người trượt băng. Có mấy người trượt băng lão luyện bùa độc năm nào cùng đến đây. Họ lướt trên giày trượt, chọc chọc lại trình diễn các động tác đẹp mắt. Lúc thì chuẩn chuẩn điểm nước, lúc lại giống như én bỡn giặc cây. Tôi và Selly Dương liền đứng lặng ngắm. Selly Dương bảo tôi: "Ở đây nhộn nhịp anh nhỉ?"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 Tôi nói. Quân tử nhất ngôn, tôi đã quyết tâm đi Mỹ, đời này sẽ không hối hận. Tuy nhiên tôi quả thực không nỡ xả Trung Quốc. Đời sau khi tôi quét sạch con đường chung và nhiệm vụ chung xong, tôi vẫn có thể đưa cô quay lại đời chơi. Vừa nói tôi vừa rút chiếc bùa một kim hiệu úy trong túi ra cho Selly Dương Sen. Cô xem cái này mà xem. Tôi và tiền béo đều đã dỡ bùa xuống rồi, coi như đã rửa tay gác kiếm. Đời này sẽ không làm nghề đầu độc nữa. Trôi phi là đắt chán sống, sau này chúng ta sẽ làm cái gì đó ổn định hơn. Một kim hiệu ý đều phải đeo mùa mồ kim, nó từng đường với thẻ công tác, xét từ góc độ nào đó, nó còn tượng trưng cho vận may. Một khi đeo chiếc bùa lên cổ rồi, thì bắt buộc vĩnh viễn không được rớt xuống. Bởi vì một khi rớt xuống, thì ngầm ám chỉ đến sự đứt gãy của vận may. Nếu sau đó đeo lên, thì cũng sẽ không được sư tổ phù hộ trong nữa chỉ có khi nào quyết định chấm dứt làm nghề này thì mới dở bỏ. Cũng giống như việc rựa tay gác kiếm của hội Lục Lâm, rất hiếm người sau khi dở bỏ lại tiếp tục quay về nghiệp cũ. Liễu Trần trưởng lão năm xưa là một ngoại lệ, để hiệp trợ gà go, ông ngoại của Sơn Lôi Dương, Liễu Trần trưởng lão sau khi dở bỏ đã lại xuống núi, để rồi cuối cùng chết trong hang chứa báu vật Tây Hà ở thành Hắc Thủy. Sơn Lôi Dương thấy tôi đã dở bỏ một kim hiệu úy tử chức